Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ờ không có đâu thầy Vợ tôi có gì là cho tôi hay liền Chúng tôi thích có con lắm Cho nên không có chuyện bỏ đi đâu Thầy cao nhìn ông hỏi bát tự Rồi bấm độn để tìm nhưng qua một lúc lâu Thì hai hàng lông mày nhú lại Chứng tỏ ông đang ở ngõ cụt Mà không có tìm được lời giải Thấy nét mặt khác đi của ông thầy lưu Lại càng lo hơn đưa cái ánh mắt như đang cầu khẩn thầy cố tìm được nguyên nhân giúp cho mình. Thầy cao. Sao lại lạ vậy nhỉ? Theo như bắt tự của ông thì đúng là hai người không hề bỏ đứa con nào hết. Nhưng tôi nhìn được thì đúng là có một vong nữ đang đi theo bảo vệ hai vợ chồng nhiều lần. Mà bấm độn thì lại thấy vong nữ này lại tương sinh với cả hai, chẳng khác nào là cha con vậy. Như vậy nếu tôi triệu hồi hồn của cô ta về để mà hỏi cho ra nhẽ. Như vậy thì ông thấy sao? Nói vậy thì ông Lưu đồng ý liền. Ngay sau đó, thầy liền lấy một cây kim ra châm vào đầu ngón tay trỏ của ông Lưu, rồi nặn máu viết lên lá bùa vàng. Ông ngồi xuống đọc thầm chú lệnh triệu hồn. Trước khi đọc chú, thầy có đốt một nén nhang cắm trước mặt, nhưng nhang đã cháy gần nửa cây mà ông vẫn chưa triệu được vong hồn ma nữ về. Ông Lưu thấy cũng khó hiểu và tình hình không có được tốt cho lắm. Cho nên trong bụng cũng chẳng được yên lòng Lúc này thầy mới lên tiếng Xem ra vong hồn này Đã bị giam cầm rồi Phải chi chịu được thì cô ấy có thể giúp được phần nào Nhưng bây giờ thì Thầy cao thở dài liên tục Chứng tỏ đối phương không có dễ gì đối phó Ông Lưu cũng thất vọng không kém Khi nóng lòng muốn biết được thực hư câu chuyện mình gặp phải Vậy vậy mà bây giờ đã thành con số 0 Hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, bảy lần làm phép vừa rồi thấy cao tốn khá nhiều sức, vẫn không qua được sự mệt mỏi và lẫn thất vọng lại càng khiến cho thầy như già thêm vài tuổi trong nửa canh giờ qua. Ông Lưu, thôi, nếu mọi chuyện đã không như mình muốn thì cứ chấp nhận theo nó vậy. Mà chuyện thầy bảo hồn ma nữ đó có thể giúp ta là sao? Thầy Cao đưa ánh mắt mệt mỏi về nơi sai xăm nói nhỏ nhẹ, "Thực ra tôi muốn triệu hồi cô ta để có thể giúp một tay tìm hiểu xem bên địch có âm mưu gì. Thêm cái nữa, nếu cô ta tương sinh với ông thì cô ta sẽ nói cho ông biết nguyên nhân vì sao có chuyện kỳ lạ như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi bấm độn ra cái chuyện quái âm như thế này đấy. Ông Lương, mà thầy nắm được bao nhiêu phần trăm thắng được hả? Nếu cần thì tôi làm gì, ngài cứ nói tôi không có sợ đâu. Thầy Cao, thôi, mình vào nghỉ trưa đi đã. Mai ta trở lại sớm, mọi chuyện cũng có dự tính sẵn rồi, nên có thể nói là tạm ổn. Dù nghe thế vậy, nhưng ông Lưu tin chắc linh cảm của mình cho biết chuyện không hề đơn giản như vậy. Ông đã nói thầm, nếu đã là số thì chạy đâu cho thoát, cứ chấp nhận và đối mặt với nó vậy. Bầu trời đã về khuya, từng hơi sương lạnh buốt cũng len lỏi qua khe đá mà tràn vào bao trùm lấy nhóm người đi cùng ông bá tìm thầy bảy chẳng ai mang theo chăn, nên chỉ biết nằm co người lại để chống chọi với cái lạnh run người của núi rừng khi về đêm. Lúc này ở ngôi làng bình yên thì đã chỉ qua đến 7 ngày, nó đã biến thành chốn địa ngục không người, chỉ thấy quần áo và từng đàn quạ cứ tranh nhau mồi kêu vang cả làng, còn người dân thì chẳng biết họ có còn sống hay đã chết, bởi ở nơi này chẳng có thấy bóng dáng của ai, thậm chí đến cả gia súc cũng không còn nữa. Bầu không khí chỉ còn toàn là màu chết chóc đau thương, dù đang ở thời điểm giữa trưa vậy mà chẳng lấy có được một tia nắng nào rọi xuống cánh nhành cây ngọn cỏ. Đến khi mặt trời sắp xuống núi thì cảnh vật còn đáng sợ trăm lần lúc giữa trưa. Nếu như thường ngày thì khi mặt trời gần lặn thì từng đàn chim cò bay những con thú trong rừng sẽ cất lên vô vàn tiếng gọi nhau, mặt trời vẫn còn ngắm được những tia nắng vàng nhạt cuối ngày trông đẹp lạ sao. Hứa Ư ư chẳng cầm được lòng, khi nhìn cái cảnh quê gắn bó một đời lại chìm trong cái cảnh tang thương ly biệt như thế này. Những người theo chân của ông bá với ông Lưu, kiếm thầy cũng đã về đến nơi, họ không còn lời nào để diễn tả cái cảnh tượng trước mắt của mình. Tất cả quỳ xuống như một lời thú tội rằng mình đã không về sớm hơn để cứu lấy tất cả mọi người. Thầy cao nhìn cũng phải lắc đầu mà thốt lên: đúng là một việc làm bốc đồng của kẻ không suy nghĩ đã để lại sự tan thương, mất mát lớn cho con cháu và nhiều người vô tội khác. Thấy mọi người đang chìm trong đau khổ nên ông Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net